anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là Tập hợp. Ở phần trước thì Huyền Húc đã kéo thêm được một người bạn đồng hành đó là Mộng Tuyền Đạo Hữu, là một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người của Thiên môn rốt cuộc là kéo được bao nhiêu thành viên đến để gọi là góp phần đưa tài nguyên cho nhóm người của đạo tràng Nếu đã như vậy thì xin đa tạ, Quên Húc khom người hành lễ. Tinh thần đóng góp của Mộng Tuyền Đạo Hữu rất đáng được lưu truyền vạn thế. Ta chỉ muốn sớm lấy được pháp môn thành thánh mà thôi, Mộng Tuyền trả lời, dừng lại một chút làng lại nói, còn về tài nguyên ta cũng góp một phần, đừng có tới khi đó lại không đưa ta. Đương nhiên phải thế, Quên Húc vỗ ngực đảm bảo, đưa thiên thạch cho ta, Mộng Tuyền rỗi tay ra. Quên Húc do dự một hồi rồi mới đưa cho nàng, nhớ kỹ là đừng đưa thần lực vào Bằng không, Thánh Tôn của Thiên Môn sẽ tới đây. Vô duyên vô cớ mà làm phiền Thánh Tôn là một đại tội. Thánh Tôn của Thiên Môn sẽ tới đây ư? Mộng Tuyền kinh ngạc. Rốt cuộc Thiên Môn này là chỗ nào vậy? Thực sự có Thánh Tôn sao? Ở đây có 9 vị Thánh Tôn. Lẽ nào là do một vị trong đó âm thầm lập nên? Còn cách nào để tìm người nữa không? Mộng Tuyền lại hỏi. Không có. Tất cả đều phải dựa vào Thiên Thạch cảm ứng. Có điều ngươi và ta đều là môn đồ của Thánh Tôn. Có lẽ hai người còn lại cũng là đệ tử của Thánh Tôn thôi, Huyền Húc, lắc đầu. Mộng Tuyền gật đầu ngự không rời đi, chờ ta hai canh giờ. Mộng Tuyền là Thánh Nữ của Tam Thiên Thế Giới, cũng là đệ tử ký danh của thanh Mộng Thánh Tôn. Thân phận này rất bất phàm, để gặp được các thiên kiêu của mấy tông môn kia cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng đổi lại thành Huyền Húc thì khác. Nếu không phải nàng tổ chức đại hội luận đạo thì có lẽ còn không thèm nhìn tới Huyền Húc. Mộng Tuyền cầm thiên thạch đi thẳng tới Tiêu Giao tìm tiêu giao thánh tử là thần tiêu. Thiên thạch quả nhiên có biến hóa. Thần tiêu, nếu muốn pháp môn thành thánh thì đi theo ta. sắc mặt thần tiêu chật thay đổi, không tài nào trừ từ chối được cám dỗ này, thế là cun cút đi theo ngay. Sau đó hai người lại tới Cản Dương Tông để tìm thánh tử Cản Dịch. Thiên thạch tiếp tục có cảm ứng, đối phương cũng không từ chối được. Nàng khác với huyền húc, vừa xuất hiện đã gia nhập thiên môn, phản tông, cũng chỉ có mấy tên não ngắn ở Tông Môn quá thánh tôn mới nói thẳng ra như huyền húc tài nguyên cần có rất nhiều tài nguyên mới có thể theo ta lấy pháp môn thành thánh mộng tuyền nói thẳng nàng không cho rằng là thiên hạ có bữa cơm nào miễn phí mang theo tài nguyên thì sẽ càng đảm bảo hơn mộng tuyền ngươi sẽ không lừa bọn ta đấy chứ thần tiêu và càn dịch đồng thanh hỏi các ngươi sợ ta đưa các ngươi tới nơi nguy hiểm rồi giết người đoạt tài nguyên sau với thân phận này của chúng ta ai cũng được thánh tôn quan tâm chú ý Một khi xảy ra chuyện, nhất định Thánh Tôn sẽ phát hiện Trên đời này có ai dám ra tay với chúng ta chứ? Mộng Tuyền thản nhiên nói Tình thế khẩn cấp, nếu các người không đi Thì ta chọn hai người khác là được Đi, đương nhiên là đi Một chút tài nguyên mà thôi Nếu có thể lấy được pháp môn Thành Thánh Thì đánh đổi tài nguyên có hề gì? Hai người lên tiếng Nói địa điểm đi, bọn ta lấy tài nguyên xong sẽ tới đó Mộng Tuyền liền báo địa điểm cho hai người biết rồi rời đi nàng không có lập tức trở về ngọn núi kia mà đi tới một nơi không ngờ cách xa bốn đại tông môn đang nhìn thần lực rồi rót, a nhìn thiên thạch rồi rót thần lực vào, nàng muốn xem vị thánh tôn này là thật hay giả. nếu đã là người có duyên cộng thêm trên người có sự xe chở của thanh mộng, nàng tin rằng bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện gì, thánh tôn cũng không sẵn lòng gây thủ chuốc oán. thần lực rót vào phía chân trời xuất hiện một luồng khí tím vô biên, một cỗ uy áp cuồn cuộn xuất hiện, có thi hảo vang lên. Đại giác Kim Tiên, Nhất Quán Thời, Tây Phương Diệu pháp Tổ Bồ Đề. Chớ nói khổng tuyên, có thể biến, lượn quanh cây cối gọi Minh Vương. Kim quân léa sáng, vòng vàng sau đầu hiện lên, chuẩn đề đạo nhân xuất hiện, cởi nói, Người hữu duyên, thánh nữ mộng tuyền của thanh mộng sau. Tham kiến thánh tôn, mộng tuyền vội vàng chào hỏi, nàng chắc chắn vị này chính là thánh tôn thực sự. Đã tìm đủ bốn người tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi sẽ gặp được người hữu duyên thứ năm ở trên đường khởi hành đi tây thiên cùng nhau tiến vào thiên môn chuẩn đề đạo nhân cười nói xin thánh tôn thứ tội văn bối không muốn phản tông mộng tuyên thấp giọng đáp thiên môn tam pháp pháp môn chứng đạo thành thánh chính là một trong số đó thiên môn mở cửa chính là để truyền bá pháp môn cho thế nhân phổ độ chúng sinh ngươi cũng là một trong chúng sinh cho dù không bái nhập thiên môn cũng có thể đạt được pháp môn thành thánh chuẩn đề nói đa tạ thánh tôn mộng tuyên mừng rỡ Thánh Tôn đã mở miệng vậy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, sau khi nhận được lời đảm bảo của Chuẩn Đề thì sao nàng có thể không vui cho được. Có điều nàng hoàn toàn không ngờ tới rằng liêm sỉ của thánh nhân ở đạo Tràng đã sắp bị giang tái huyền mài sạch rồi, may mà lần này là đưa thật. Ngô trở các người ở thiên môn, Chuẩn Đề mỉm cười rồi trực tiếp biến mất, Mộng Tuyền siết chặt thiên thạch nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi nàng trở về ngọn núi kia thì hai người Thần Tiêu và Cản Dịch đã có mặt, hiện đang nói chuyện với Huyền Húc chả thiên thạch cho ngươi hai vị này chính là người hữu duyên khởi hành thôi mộng tuyển nói được lần này đến tây thiên để cầu thánh pháp triều bái thánh đạo chứng vĩnh hằng huyền húc cười hát hả, ngự không rời đi vậy thiên môn ở chỗ nào phía tây chúng ta trực tiếp tới đó là được thần tiêu lên tiếng không được huyền húc lắc đầu chúng ta phải trải qua ba cở ải tìm kiếm được người hữu duyên thứ năm mới có thể tới được thiên môn bằng không cho dù là thánh tôn cũng không tìm được vị trí thiên môn ồ Chẳng lẽ thiên môn lại không ở thế giới thánh đạo sao Thần tiêu cười lạnh Ở khắp thế giới thánh đạo này Cả nào có thể thoát khỏi sự thăm dò của thánh tôn Thánh tôn có thể Mộng tuyển ái nấy Xin lỗi huyền húc đạo hữu Bà nãy ta đã tự ý dẫn thần lực vào thiên thạch Mời thánh tôn tới Nếu thánh tôn đã không trách tội ngươi Thì bản đạo cũng không thể trách tội Huyền húc cười đáp Thiên thạch đã hiện ra lộ tuyến Chúng ta chỉ cần đi theo chỉ dẫn của nó Là có thể tới được thiên môn Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cần trải qua 9981 kiếp nạn. Từng bước thành kính suốt 10 năm là chuyện không thể, cho nên chỉ có chuẩn bị có 3 kiếp nạn thôi. Trừ Huyền Húc ra mấy người còn lại đều là thiên kiêu mạnh nhất của Tông môn, nên tốc độ rất nhanh. May mà Huyền Húc đã học được thiên pháp không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, thế nên mới có thể theo kịp. Phía trước chính là lãnh địa của ám thần giáo. Sư Tôn từng căn dặn không thể chọc tức bọn chúng, cho nên chúng ta nên cẩn thận, nhanh chóng rời đi. Mộng tuyển lên tiếng. E là không được, thiên thạch chỉ dẫn chúng ta phải đi ngang qua hắc ám thần giáo, huyền húc lắc đầu. Đúng, có gì đâu mà phải sợ, đó chẳng qua chỉ là thánh tôn lẻ mặt hắc ám lão tổ thôi, cản dịch cũng nói. Cho dù lẻ mặt thì cũng là nói mấy sư đệ khác, còn chúng ta đường đường là thánh tử, thánh nữ cơ mà, sợ cóc gì. Mộng tuyền thấy vậy cũng không nói gì thêm, nàng cũng là một người tâm cao khí ngạo, chẳng qua nhớ tới lời của thanh mộng thánh tôn từng nói, cho nên mới thuận miệng nhắc tới. Bốn người tiến vào lãnh địa của Hắc Ám Thần Giáo, đột nhiên Huyền Húc dừng lại. "Vô lượng Thiên Tôn, Thiên Thạch cho biết cửải đầu tiên đã xuất hiện, nếu thất bại chúng ta sẽ vô duyên với thiên môn." "Cửải đầu tiên này là kiếp nạn gì?" Ba người mộng tuyển vội hỏi. "Hóa duyên." Huyền Húc chắp tay, "Chúng sinh sống trong bể khổ, thiên độ người có duyên, chúng ta muốn phổ độ chúng sinh cũng phải để chúng sinh độ chúng ta một đoạn." "Nói dễ hiểu chút đi." Càn Dịch lạnh lùng lên tiếng, "À, là đòi tài nguyên của bọn họ." tới lúc đó dâng lên cho thiên môn viện húc bất đắc dĩ, làm vậy là để phí lời chút tài nguyên mà thôi, ta đã mở miệng bọn chúng dám không đưa sao? Càn Dịch cười lạnh thở hờn nói, ta biết thần tử quắc ám thần giáo là ai, trực tiếp đòi hắn là được. Được, Thần Tiêu và Mộng Tuyền đồng thanh nói, Viện Húc há miệng, các ngươi có phải quá cuồng vọng rồi không? Chỉ dựa vào thân phận thánh tử thánh nữ mà có thể hành xử không kiêng dè gì như thế, đây dù sao cũng là địa bàn của người ta đó nha. Tu vi của thần tử Hắc Ám không thấp hơn bọn họ, cũng là đạo cảnh hậu kỳ, địa vị trong gió phái rất cao, uy danh hiển hách. Ba người mang huyền húc đi thẳng tới cung điện của Hắc Ám thần tử, chẳng thêm che giấu chút nào, cùng ngông nghênh sông thẳng vào trong. ba và cái tên ngu ngốc này, tốt lắm, các người càng vinh váo càng tốt, nghe nói Hắc Ám thần giáo và bốn tông môn có chút giao tình, vậy thì để các người thăm dò xem, nông sâu thế nào. Ở trong hư không, sương âm thầm quan sát, Đằng sau hắc ám thần giáo này có một vị ma thần tọa chấn. Nếu không phải ma thần thì cũng không cần phải rời kiếp nạn tới đây. Các người là ai? Lại dám náo loạn cung điện của bản thần tử. Một tiếng quát vẫn nộ vang lên. Thanh niên nọ trực tiếp bước ra khỏi cung điện. Lạnh lùng nhìn bốn người. Huyền thiên tông huyền húc. Tam thiên thế giới mộng tuyển. Tiêu giao tông thần tiêu. Càn dương tông càn dịch. Bốn người đồng thanh hô lên. Một thánh nữ. Hai thánh tử. Thanh niên kia ngạc nhiên hắn từng nghe nói qua về ba người này còn về huyền húc thì hoàn toàn không có danh tiếng nhưng nếu có thể ở cùng với ba người này thì chắc hẳn địa vị trong huyền thiên tông cũng không tấp. các người tới cung điện của ta làm gì bốn người bần đạo muốn tới tây thiên thỉnh kinh lúc đến đây tài nguyên đã dùng hết nên cuối đến xin một ít sau khi thỉnh tinh quay về sẽ hậu tạ sau huyền húc cực kỳ khách sáo nói xin ba người mộng tuyền nhíu mày nghe cái chữ này rất chói tai bọn họ mà còn phải xin sao đòi tài nguyên Tuy Huyền Húc nói năng rất lễ độ, nhưng thanh niên kia vẫn sầm mặt lại. Có khách sáo hơn nữa thì cũng là đòi tài nguyên của hắn, sao có thể bày ra sắc mặt tốt được? Nhưng nghĩ tới thân phận của bốn người, hắn không thể không nhịn lại. Sau đó lấy ra bốn gốc thần dược cấp thần đế. Ta không có nhiều tài nguyên, các người lấy đi đi. Các hạ, bằng hữu của ta cư xử từ tốn muốn mượn tài nguyên của ngươi, thế mà ngươi lại đưa cái thứ rắc rưởi này ra để tống cổ bọn ta sao? Sắc mặt của Thần Tiêu đen sì, tính đuổi ăn mày hay gì? Cấp thần đế có tác dụng chó gì với bọn ta đâu? Các người đừng quá đáng. Ta đưa tài nguyên cho các ngươi đã là nẻ mặt bốn tông lắm rồi, nếu còn vô cớ gây sự, coi chừng không bước ra được khỏi thần giáo. Thanh niên lạnh mặt nói: Giết quách hắn đi. Hắc Ám Thần Giáo nho nhỏ mà dám nói nặng với chúng ta như vậy. Càn Dịch hư lạnh sau đó hóa thành một luồng sáng tấn công thanh niên kia. Trường kiếm của Thần Tiêu cũng ra khỏi vỏ, Mộng Tuyền cũng bắt đầu động thủ. Quyên Húc thì thở dài rồi gia nhập chiến đoàn. Nếu đã không đưa thì chỉ còn cướp thôi. Đừng lấy mặt hắn, có tài nguyên là được, tới lúc đó ta sẽ trả toán cơ duyên. Người sợ sao? Một các ám thần giáo nho nhỏ mà thôi, tên thần tử hắc ám này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, tông môn này cắn nuốt thần hồn của người khác để tu luyện, coi như là vì thế giới thánh đạo mà trừ hại. Mộng Tuyển lạnh lùng đáp, quyền húc tặc lưỡi, ta chỉ muốn cướp tài nguyên, còn các ngươi ngay cả mạng cũng muốn lấy à? Xương ở trên không trung bật cười, tốt lắm, bốn đệ tử của đại tông môn liên thủ cướp tài nguyên lần này có thể kiếm được một khoản rồi. Phương án Tây Tiến lần này, có người chống lưng thì sống, còn cả không có thì đều phải chết. Ơ? dương cười lạnh tiếp đó lại nói, vậy thì để hắc ám thần tử này, làm người hữu duyên thứ năm, hiện nguyên hình để làm tọa kỵ đi. Bốn người đồng loạt ra tay, tuy thần tử có hắc ám không yếu, nhưng bốn người mà hắn phải đối phó lại càng mạnh hơn, chưa kịp làm gì thì đã bị chấn áp. Giao toàn bộ tài nguyên ra đây, Ta sẽ cho người chết một cách dễ dàng, Thần Tiêu lạnh lùng nói. Có bản lĩnh thì giết ta đi, các ngươi sẽ phải chôn cùng Hắc Ám Thần Tử sầm mặt lại, tứ đại tông môn, Hắc Ám Thần giáo ta không sợ các ngươi. Hắc Ám Thần giáo cũng có thánh đạo chí tôn, đó chính là lão tổ của Hắc Ám thần tộc, Hắc Ám Ma Thần. Nếu đã như thế thì chỉ đành đích thần ra tay, hai mắt của Mộng Tuyền lạnh lùng nói, giết luôn đi, sau đó cướp hết tài nguyên. Ý hay, Thần Tiêu và Càn Dịch gật đầu đồng ý với đề nghị này trong mắt họ bọn họ xuất thân tứ đại tông môn sau lưng có thánh đạo chí tôn cho dù hắc ám thần giáo có cường đại tới cỡ nào thì cũng chẳng có thánh đạo chí tôn tọa chấn so với tứ đại tông môn vẫn chỉ là run rẩy mà thôi thân là thánh tử thánh nữ của tông môn giết một tên hắc ám thần tử thì nhầm nhò gì ba vị đạo hữu chớ vội quên hức lên tiếng cản ba người lại sau có bọn tả đây người còn sợ cái gì can dịch khinh thường nói không phải sợ hắn chính là người hữu duyên thứ năm Nguyên Húc cười khổ lấy thiên thạch đang phát sáng ra. Các người xem. Thực sự là người có duyên, ba người sửng sốt, không thể giết thật sau, lại còn phải đồng hành. Mau thả ta ra, bằng không hấp ám đại quân tới đây thì các người đều phải chết. Hấp ám thần tử lạnh lùng mở miệng. Ba người hít mắt lại tỏa ra hung quang. Thả cho người cũng được, nhưng ngươi phải tới Tây Thiên Thỉnh Kinh với bọn ta, còn phải hóa thành tọa kỵ. Nguyên Húc thả nhiên nói. Tây Thiên Thỉnh Kinh, tọa kỵ bên ngoài cơ thể hắc ám thần tử hiện lên một luồng sáng đen nhánh hắn gầm lên các người dám cả gan vũ nhục ta hắn đường đường là thần tử hắc ám là mặt mũi của hắc ám thần giáo bị người ta thu thành tọa kỵ thì chẳng khác nào vũ nhục hắn vũ nhục các hắc ám thần giáo tọa kỵ à hay lắm ba người mộng tiền bật cười thu một thần tử làm tọa kỵ mới phù hợp thân phận của chúng ta ta phải giết chết các ngươi giết sạch các ngươi thần tử của hắc ám gào lên dấy kịch liệt nhưng dù hắn có vận dụng thần lực thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của bốn người này vô lượng thiên tôn thần tử đến tây thiên thỉnh kinh với bọn ta chính là một cơ duyên lớn nguyên húc cười nói trong tay xuất hiện một luồng kim quang bay thẳng vào cơ thể của thắc ám thần tử nhất thời sức dễ ruột yếu dần xương đen cuồn cuộn thần tử hắc ám hiện nguyên hình là một con dị thú có giáp đen và hai cánh đầu lạc đà thân ngựa hai cánh trên lưng bốn chân cả người được bao bọc bởi vảy đen trong miệng có hàm răng sắc bén Khi tức hắc ám dày đặc, thiên thạch chấn động, xuất hiện một chiếc ngón màu vàng rơi xuống đầu của hắc ám thần tử, sau đó lập tức hóa thành một cái vòng kim cô. Đây là bảo vật thiên môn, khẩn thiên cơ, chỉ có thánh tôn mới có thể phá vỡ. Đây là chú ngữ. Chú ngữ. Ba người mộng tuyền nhận được truyền âm của thiên thạch, trong đầu vang lên mấy câu thần chú. Bọn họ không khỏi đập thông trong lòng. Thần tử hắc ám đột nhiên la hét, ẩm mỹ, kêu lên vô cùng đau đớn công nghe dần dậy thì sẽ niệm chú ngữ tra tấn thần hồn và thể chất tổn thương huyết mạch giảm tu vi của hắn huyền húc nói bảo vật tốt lẽ ra nên lấy bảo vật này ra từ sớm tiểu hắc lấy hết toàn bộ tài nguyên ra đây theo bọn ta đi tây thiên thỉnh kinh thần tiêu cười lạnh tiểu hắc thần tử hắc ám tức muốn nổ phổi còn mẹ nó cái tên quỷ quái gì đây Khóa miệng của ba người huyền húc cũng co giật quả thật cái tên này chả ra gì hai mắt thần tử hắc ám sắp bắn ra lửa luôn rồi nhưng hắn có tức giận cỡ nào cũng chỉ có thể chấp nhận mới nếm thử mùi vị của Khẩn Thiên Cơ hắn không muốn nếm trải thêm lần nữa bởi vì lời mà ba người Huyền Húc nói là thật thần hồn thể chất huyết mạch tu vi và đạo hạnh đều bị thụt lùi nếu bị thêm mấy lần nữa rất có khả năng tiền đồ tương lai của hắn cũng mất hết Khẩn Thiên Cơ này không phải là thứ mà đạo cảnh có thể rèn luyện ra tuyệt đối là do Thánh Tôn làm tứ đại Tông môn đáng chết tứ đại Thánh Tôn đó muốn lập mưu đối phó Ám Thần Giáo sao Nhất định phải báo cáo chuyện này với ma thần lão tổ Tiểu Hắc vừa nghĩ vừa lấy tài nguyên ra Sau đó âm thầm để lại dấu vết Đi thôi Thần tiêu nhanh chóng leo lên lưng tiểu Hắc Cười lạnh Tiểu Hắc có lòng tin với thực lực của mình thật nhẹ Không thèm xếp người canh phòng ở thần điện luôn Tiểu Hắc suýt chút nữa là tức ói máu Nơi này là địa bàn của Hắc ám thần giáo Chứ các người ra thì ai dám sục vào đây Các ngươi không làm tỏ địa bàn của mình Tự dưng lại chạy đến đây vũ nhục ta Hắn đã ghim tứ đại tông môn này rồi. Thấy thần tiêu ngồi lên, mộng tuyền và cản dịch cũng không chần chờ. Huyền húc thì do dự trong chốc lát rồi cũng leo lên, xếp bằng chân lưng tiểu hắc đi về phía tây. Tiểu hắc thầm hờ trong lòng cuối cùng chỉ có thể lên đường, trong đầu lại không ngừng nghĩ cách để trốn thoát. Nhưng nhớ tới khẩn thiên cờ trên đầu, hắn cũng thầm cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thánh tôn mới có thể phá vỡ, hay là đi tìm ma thần đại nhân? Nhưng một khi chạy đi, sợ còn chưa tìm được ma thần đại nhân thì đã bị tra tấn tới chết các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây sau? tiểu hắc cười lạnh, không bao lâu nữa mọi người sẽ phát hiện ta đã mất tích. hắc ám thần giáo tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. vô lượng thiên tôn, ngươi yên tâm theo bọn ta tới tây thiên thỉnh kinh, tới lúc đó tu thành chính quả, trở thành thánh tôn vô thượng mới là chính đạo. huyền húc nói, chính quả, thánh tôn vô thượng. ta thấy đầu các ngươi uống nước hết rồi, không đi tìm hồng mông tử khí tây thiên thỉnh kinh cái khỉ gì? tiểu hắc lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết các ngươi chọc về ổ kiến lửa rồi một khi tin tức của ta truyền ra ngoài cho dù là thánh tôn của các ngươi cũng đừng hòng bảo vệ được các ngươi khẩu khí lớn thật ngược lại ta cũng muốn nhìn xem hắc ám thần giáo các ngươi ăn gan hùm tim báo gì mà dám chống lại tứ đại tông môn bọn ta càn dịch cười lạnh trong tay hiện ra một cái lệnh bài càn dịch lệnh ở đây ở thế giới thánh đạo này ai dám ngăn cản tiểu hắc không nói nữa yên lặng đợi hắc ám thần giáo tới cứu viện không bao lâu sau tin thần tử hắc ám mất tích Trong cung điện có dấu vết xung đột chuyển ra ngoài. Hắc ám thần giáo cấp tốc tìm kiếm. Vô số hắc ám thần tộc đi khắp nơi để tìm tiểu hắc. Tiểu hắc ngự không sóng đen cuồn cuộn, khi thức hắc ám ngập trời tạo ra động tính rất lớn. Thần tử, vô số tiếng hồ kinh hãi vang lên, một nhóm người đuổi theo, mấy vị đạo cảnh lập tức cản đường, sát ký ổ ạt. Các người là ai? Mau nhả thần tử ra, bằng không bọn ta sẽ tiêu diệt tông môn của các ngươi Diệt tông môn của ta? Càn dịch cười lạnh chế nhạo thánh tử càn dương tông càn dịch các người tới diệt thử xem thánh nữ tam thiên thế giới mộng tuyển. các người thử đi thánh tử tiêu giao thần tông thần tiêu có bản lĩnh cứ tới mở diệt huyền thiên tông huyền húc huyền húc không có địa vị gì cũng không có mặt mũi nói tới địa vị của mình hắc ám thần tộc ngáo ra bớt dẫn mẹ nó tứ đại tông môn muốn lật trời phải không người của tứ đại tông môn chạy tới đây bắt thần tử hắc ám thần giáo làm tọa kỵ Còn là thánh tử thánh nữ đích thần tới nữa. Không biết thần tử của giáo phái bọn ta đắc tội gì với các ngươi, thần giáo sẵn sàng bồi thường, chỉ mong bốn vị thả thần tử ra." Hắc ám thần giáo lập tức gián ngay, nếu là một đệ tử không có địa vị của tông môn thì bọn họ còn dễ xử lý, nhưng con mẹ nó, lần này tận là tứ đại tông môn, còn là nhân vật thánh tử thánh nữ, xử lý kiểu gì đây? Bốn người bọn ta đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, dùng hết tài nguyên đi ngang qua quý giáo Hy vọng có thể xin chút tài nguyên để dùng dọc đường, ngày sau thành công quay về nhất định sẽ độ Hắc Ám Thần giáo tu thành chính quả." Nguyên Húc chắp tay vô cùng khách sáo. Hắc Ám Thần giáo hiểu rồi, đây là bắt cóc tống tiền, một vị đạo cảnh trong đó vội nói, "Chư vị muốn bao nhiêu tài nguyên cứ nói, chỉ cần có thể thả thần tử ra." Nhảm nhí, ai bảo là phải thả Tiểu Hắc, Tiểu Hắc phải tới Tây Thiên thỉnh kinh với bọn ta." Càn Dịch hừ lạnh, vừa kiêu căng vừa phách lối, dâng tài nguyên của thần giáo người lên đây bàn thánh tử có thể không trách tội các ngươi hắc ám thần tộc lại ngáo ra lần hai mẹ nó ngươi có liêm sỉ một tí có được không ngươi bắt thần tử của bọn ta tống tiền thì cũng thôi ngươi còn định lấy tiền mà không thả người sau nào có bọn bắt cóc tống tiền là như vậy uẩn vị bọn ta hành xử là vô cùng từ tốn có phải các người hơi quá đáng rồi không hắc ám thần tộc tức giận một người âm trầm nói đây là địa bàn của thần giáo ta chứ không phải tông môn các ngươi vậy thì ngươi có thể thử xem bản thánh tử được thánh tôn che chở, càn dịch thờ ơ nói, nếu như bản thánh tử xảy ra chuyện gì, hắc ám thần giáo cứ chờ diệt môn đi. Khi định mệnh, hắc ám thần tộc cảm thấy bản thân sắp nổi điên lên rồi, mẹ này nói chứ, Người nói vậy tức là bọn ta không chỉ không động tới ngươi, mà còn phải chăm sóc ngươi sau. hắc ám thần tộc rất ấm ức, có thánh tôn che chở, quả thực là bọn họ không dám vọng động, bởi vì đối phương có thánh tôn, còn bọn họ thì không. không phải ai ở trong hắc ám thần giáo cũng biết tới sự tồn tại của ma thần. Trên người thần tử cũng chẳng có gì che chở Bởi vì bọn họ sợ làm vậy sẽ tiết lộ sự tồn tại của ma thần Mà người biết tới ma thần Cũng không thể vì thế mà đối đầu với tứ đại tông môn Dù sao tứ đại tông môn cũng tức là bốn vị thánh tôn Một người không sợ nhưng bốn người liên thủ Lẽ nào lại cho rằng hắc ám ma thần có thể một ăn bốn Mau đưa tài nguyên ra đây Đừng có làm chậm chẽ hành trình của bọn ta Bằng không bản thanh tử sẽ giết chết tiểu hắc Thậm chí là đại khai sát giới ở đây Thần tiêu cực kỳ hống hách Quý áp của đạo cảnh dâng lên, đạo ý tràn ngập sát khí ngập trời. Hay là trực tiếp mở đường máu sau đó báo cáo với tông môn để bọn họ phái người tới đây tiêu diệt Hắc Ám Thần giáo, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên. Mộng Tuyển lạnh lùng lên tiếng, "Được, bản thánh tử sẽ chuyển tin." Càn Dịch cởi lạnh sau đó chuẩn bị chuyển tin. "Bốn vị, đừng vội xúc động, bọn ta sẽ đưa." Hắc Ám Thần tộc ấm ức nhưng có tức tối thêm nữa cũng chỉ có thể nhịn, lấy một ít tài nguyên ra đưa cho bọn họ, "Các người đi đi, nhớ thần Thả thần tử của bọn ta ra Sau khi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh xong Thần tử có thể tự do Huyền Húc nói Tiểu Hắc ngáo ra Tiểu Hắc đừng khóc Những lời bần đạo nói đều là sự thật Người sẽ được tự do Chỉ cần theo bọn ta tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Ngoan ngoãn không gây chuyện là được Huyền Húc lên tiếng đảm bảo Ta có thể tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Nhưng đừng cưỡi ta đi có được không Rốt cuộc ta phải xui xẻo tới cỡ nào mới đụng phải các ngươi? Bốn người ngẩng cao đầu Đắc ý ngồi trên lưng Tiểu Hắc mà rời đi hắc ám thần tộc suýt là Nhào qua cắn chết bọn họ Ta đi gặp lão tổ Một vị đạo cảnh viên mãn của hắc ám thần tộc nói xong Lập tức chạy tới thánh địa của hắc ám thần giáo Lão tổ tứ nại tông môn bổn tọa biết rồi Người trở về trước đi Bồn tọa sẽ đến tứ nại tông môn một chuyến Một giọng nói giả nua vang lên Sau đó một luồng sáng bay tới tứ nại tông môn Mà bốn người nọ hoàn toàn không để tâm tới chuyện ở Hắc ám thần giáo càng dịch kêu căng cười Có bọn ta ở đây, kẻ nào dám làm khó chúng ta, kiếp nạn ư còn lâu. Không sai, tuy ở thế giới này vẫn có người dám làm khó chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải là ám thần giáo, thần tiêu cũng nói. Người có thể làm khó bọn họ chỉ có đệ tử tông môn của 5 vị thánh nhân kia, mà phải là cấp độ thánh tử mới được. nguyên húc thở ơ nói, kiếp nạn đầu tiên vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ kiếp nạn đầu tiên chính là ám thần giáo sao, mộng tuyển kinh ngạc đúng lúc này một luồng sáng lóe lên trước mặt bốn người một thú hoa lên một cái cảnh tượng chung quanh nhanh chóng thay đổi và xuất hiện trong một mảng sa mạc là một con diều hâu đang kêu gào nơi này là đâu vậy càn dịch biến sắc cao giọng lên tiếng ngô chính là thánh tử càn dương tông càn dịch cao thủ phương nào mau chóng rời đi bản thánh tử sẽ coi như không có gì xảy ra thần tiêu và mộng tuẩn cũng báo tên hy vọng kẻ đang bày trò trong bóng tối có thể liệu mặt chỉ là sau khi bọn họ nói xong Con diều hâu nọ vẫn gào thét trong sa mạc. Khu vực xung quanh đây vẫn phải dựa vào ta, Tiểu Hắc cười lạnh gầm lên, "Thần tử Quắc ám thần tộc, a thần giáo ở đây, nghiệt chứng phương nào mau cút ra đây." Ang, tiếng kêu thê lương vang lên, con diều hâu dữ dượi đứng dậy ý đồ muốn bay lên, nhưng chẳng mấy chốc nó đã lập tức rơi xuống. Ồn ào, ánh mắt của Càn Dịch lạnh lẽo, hắn cong tay búng cho một cái, thần lực phá không trong nháy mắt xuyên qua người diều hâu. Máu chảy ồ ạt, suy yếu hấp hối. Chúng ta đi quanh đây tìm kiếm xem có phải là có trận pháp hay là lạc vào huyễn Phật thần thông của ai không, Mộng Tuyền nói. "Đây là kiếp nạn đầu tiên," Huyền Húc nói. "Kiếp nạn đầu tiên khảo nghiệm của thiên môn dành cho chúng ta sau." Mộng Tuyền hơi nhíu mày, ánh mắt nặng nề, "Nếu là vậy thì hơi phiền phức rồi đây. Đi chung quanh coi sao cái đã." Bốn người tách ra, Huyền Húc liền dẫn Tiểu Hắc đi sang bên trái, từ đầu tới cuối, bốn người không thèm liếc mắt tới con diều hâu. Um. Bốn người vừa nâng bước chân thì mặt cắt đã chấn động. Một tấm bia đá bay lên từ dưới cắt. Ánh mắt bốn người khượng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bia đá có chẳng chịt đổ văn, khắc hình một đạo nhân đang bấy lệ, mấy dàn thạch ốc hỗn độn. Ở bên trên có vô số bức họa. Bốn người một thú lạc vào một không gian huyền rượu. Bọn họ nhìn thấy đạo nhân bước vào hỗn độn bái lại thạch ốc, sau đó tiến vào thánh đạo, lập đại chí nguyện. Thuận thiên đạo nhân nguyện tiếp nhận trí nguyện to lớn của thiên môn nay lập lời thề phổ độ chúng sinh chúng sinh không thành thánh thuận thiên thề không thành thánh đó chính là thuận thiên đạo nhân sau bốn người kinh ngạc nhìn thánh nhân tiểu hắc ngơ ngác hắn cũng không biết thiên môn là sao phổ độ chúng sinh gì nữa thế gian như bể khổ thành thánh là bến đỗ thiện thiên nguyện hóa thành cầu nối dẫn đường cho chúng sinh thoát ly bể khổ tu đạo thành thánh Thiên địa thất tâm, ba ngàn thế giới bị trôn vùi. Thuận thiên nguyện lập tâm vì thiên địa, truyền thừa tuyệt học vì ma thần, truyền lại pháp môn thành đạo của ba ngàn ma thần, để tên tuổi của ba ngàn ma thần mãi mãi trường tồn. Tiếp đó, thuận thiên đạo nhân đi khắp thiên hạ, quan sát thế gian ấm lạnh, giúp đỡ kẻ yếu. Bất luận chủng tộc gì, cuối cùng cũng có một ngày, người nọ sáng lập ra thiên môn, trở thành thuận thiên giáo chủ. Tà ngộ ra rồi, huyên húc thì thào ảo ảnh biến mất Bốn người một thú lại xuất hiện ở sa mạc. Người ngộ ra cái gì? Ba người một thú bối rối, tiểu hắc cởi lạnh. Chắc người sẽ không chọn làm người tốt như thuận thiên ngu ngốc đó chứ. Lập tâm vì thiên địa, chuyên thưa võ học vì ma thần. Lẽ nào thiên môn có pháp môn của ma thần sao? Chẳng lẽ ba ngàn pháp môn thành thánh, càn dịch kinh thường nói. Quyền húc không trả lời, thần lực bao trùm lấy con rẻo hầu đang hấp hối. Sau khi trị thương cho nó xong, thì ép ra một giọt máu đây chỉ là diều hâu bình thường đang khát nước ở sa mạc đúng lúc có thể cho nó uống máu người đúng là trở thành kẻ ngu ngốc thật rồi thần tiêu cởi lạnh không nếu không có tinh thần cống hiến thì dù lấy được pháp môn thành thánh cũng sẽ trữ giữ lại làm củ riêng giấu giếm không truyền bá đây là khảo nghiệm thiên môn dành cho chúng ta vô lượng thiên tôn huyền húc mỉm cười bên ngoài cơ thể hiện lên kim quang trong sa mạc xuất hiện thần văn kỳ lạ trực tiếp len vào mi tâm của huyền húc thì ra là vậy Ma thần văn, kiếp nạn đầu tiên của ta đã kết thúc. Ma thần văn, ba người một thú kinh ngạc. Ma thần đã táng thân, rất nhiều ma thần văn thất truyền. Cho dù là với tứ đại tông môn thì chúng cũng là trí bảo. Thế mà đây lại xuất hiện ma thần văn sao? Chẳng phải chỉ là một giọt máu thôi sao? Ta cho. Ba người một thú vội vàng nặn ra một giọt máu đút cho dẻo hâu. Sau đó mỗi người nhận được một ma thần văn. Sa mạc cũng theo đó mà biến mất. Cuối cùng mọi người lại xuất hiện giữa hư không. Thực sự là ma thần văn. Tiểu hắc kích động, hắc ám thần giáo cũng tức là hắc ám thần tộc, hậu dọa của hắc ám ma thần. Ma thần văn này lại chính là thần văn của ma thần hắc ám. Chẳng lẽ hắc ám ma thần cũng tham gia tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trong khi bốn người một thú lạc vào sa mạc thì ở tam thiên thế giới, một quang cầu hắc ám sông thẳng vào nơi thánh tôn bế quan. Thành mộng, người mau cho ta một lời giải thích, quang cầu hắc ám phát ra giọng nói lạnh như băng. Hắc ám ma thần, hôm nay sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ ta Thanh Mộng xuất hiện, nghi hoặc nhìn Quang Cầu Hắc Ám kia. Ngươi đã làm chuyện gì trong lòng còn không rõ hay sao? Quang Cầu Hắc Ám lạnh lùng nói, "Chúng ta là đồng minh trong bóng tối, nhưng ngươi lại làm cái gì? Bảo thánh nữ của ngươi và thánh tử của ba tông môn khác bắt thần tử của ta, còn làm tọa kỵ, các ngươi muốn khai chiến với bổn tọa có phải không?" "Sao?" Thanh Mộng khẽ nhíu mày, "Hắc Ám Ma Thần đừng nóng nảy, để ta tính xem sao lại như thế. Ta không cảm ứng được bọn họ, để ta liên hệ với ba vị đạo hiếu Chu Thiên Không cảm ứng được. Quang cầu hắc ám cười lạnh sau khi tính toán một phen cũng kinh ngạc lên tiếng. Kỳ lạ. Ta cũng không cảm ứng được thần tử. Rốt cuộc các người đã làm gì? Không phải bọn ta làm. Nếu không phải người tới đây bọn ta còn không biết chuyện này xảy ra. Thanh mộng giải thích. Dừng là một lát lại nói. Có thể khiến chúng ta không cảm ứng được. Trừ phi là có Thánh Tôn ra tay che giấu. Mà Thánh Tôn và Ma Thần ở thế giới này thì sẽ không làm khó bọn tiểu bối. Trừ phi... Trừ phi là bọn chúng đã tới. Hư không xoắn lại, Chu Thiên Minh Vương Vũ Thông xuất hiện. Tốt lắm, chỉ sao bọn chúng không tới thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra bọn chúng trực tiếp giết chết. Minh Dương lạnh lùng mở miệng. Không, sắc mặt của Vũ Thông cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng không biết bọn chúng trở thành thánh đạo trí tôn như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là hắn. Theo lời sư tôn từng nói, đối phương là một ma thần chuyển kiếp và lại còn chưa thành thánh. Một khi thành thánh thì đạo quán sẽ thức tỉnh, cấm chế cũng sẽ được giải trừ. Căn nguyên của kẻ đó đã sớm biến mất Muốn thành thánh chỉ có thể dùng hồng mông tử khí thứ 10 Để bổ trợ Hoặc là mấy tên thánh đạo trí tôn kia Có pháp môn thành thánh mới Anh mộng nhíu mày Chắc chắn hắn sẽ tới để lấy hồng mông tử khí Tuy rằng mấy thánh đạo chí tôn kia Lạ mặt nhưng cũng có thể cảm ứng được Thành thánh đã bao lâu nay Hiện tại trừ hỗn độn ma thần Chỉ còn lại hồng mông tử khí Mà chúng ta đã cắt đứt con đường ma thần của hắn Hắn chỉ có thể đến cướp hồng mông tử khí thôi Chu Thiên trầm giọng lên tiếng. Đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được. Chúng ta đợi kẻ kia xuất hiện, một khi xác định thì lập tức giết chết, giải quyết mối phiền toái này. Vũ Thông nói. Các người đã thương lượng xong rồi sao? Vậy trước mắt nên làm như thế nào? Quang Cầu hắc ám lạnh lùng lên tiếng. Ta không cần biết tới mấy ân oán nhảm nhí của các ngươi, bổn tọa cũng chẳng công thứ với sư tôn của các ngươi. Hiện tại mau xử lý chuyện này cho bổn tọa. Hắc Ám Ma Thần, ngươi trở về bế quan trước đi, đừng để bị phát hiện các người là con át chủ bài của bọn ta thành mộng đáp dừng một chút lại bổ sung còn về chuyện của thánh tử bổn tọa sẽ bồi thường cho ngươi một gốc thánh dược thế nào được quang cầu hấp ám trả lời chuyện này tùy các ngươi bổn tọa về trước vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì đây chu thiên hỏi đợi đợi hắn xuất hiện đi mục tiêu của chúng ta chỉ có hắn chỉ cần giết được hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc vũ thùng đáp được vậy mọi người nhớ canh phòng nghiêm ngặt đừng để có một cơ hội nào Trong số đó có một tên thực lực quá mạnh, đến bây giờ mà Chu Thiên vẫn còn sợ hãi. Có mạnh hơn nữa thì đã sao? Chỉ cần hắn dám ló đầu ra, chúng ta sẽ cho tất cả bọn chúng táng thân ở trong thế giới thánh đạo này. Thanh mộng hừ lạnh sau đó biến mất. Chú ý kỹ tình huống của đệ tử trong tông môn, đừng để giống như bên hỗn độn, phải liên lạc với thánh tử, thánh nữ nữa. Lần trước là chúng ta lơ là với đám run dễ kia, lần này sẽ không đâu. Chu Thiên hừ lạnh ông ta vẫn còn nhớ rõ mối hận bốn tên đệ tử đã dùng kiếm đâm xuyên qua người ông ta. Bốn vị thánh nhân lập tức bảo đệ tử môn hạ điều tra. Chẳng mấy chốc thì đã nhận được tin là ở phía tây có kiến lập một cái thiên môn. Bốn người một thú đang đi tây thiên thỉnh kinh. Còn về việc là kinh gì hay kinh khủng thì bọn họ không biết. Những tin tức mà bọn họ nghe ngóng được toàn bộ đều do nhóm lòng đế thả ra. Kiếp nạn đầu tiên cũng chẳng là gì cả, chỉ cần một giọt máu là xong. Mau chóng tiến hành kiếp nạn thứ hai đi cản dịch thúc giục. Kiếp nạn đầu tiên này không tính là kiếp nạn. Hắn là muốn khảo nghiệm Long Thành với giáo lý của thiên môn của chúng ta. Nguyên Húc giải thích. Có phải là thiên môn này có hắc ám tộc tham gia hay không? Tiểu Hắc hỏi cực kỳ khách sáo. Nhưng hắn cũng không ngu tới mức nhắc tới hắc ám ma thần. Không biết. Nguyên Húc lắc đầu. Trong số bọn họ hắn là người hiểu rõ thiên môn nhất. Hắn đã không biết thì ba người kia lại càng ngáo ngơ. Bốn người ngồi trên lưng của Tiểu Hắc theo chỉ dẫn đi về phía Tây trong bao lâu đã rời khỏi địa bàn hắc ám thần giáo bước vào lãnh địa của một thần giáo khác ngay khi bốn người định bước xuống trong đầu huyền húc vang lên giọng nói của chu thiên ở huyền thiên tông huyền húc bây giờ các người định đi tây thiên thỉnh kinh tới thiên môn sao? huyền húc bái kiến sư tôn đệ tử đang muốn đi tây thiên thỉnh kinh tới thiên môn huyền húc cung kính trả lời hiện tại hắn vẫn còn chưa gia nhập thiên môn và lại cho dù có gia nhập thì đắc tội với huyền thiên thánh tôn cũng gây ra rất nhiều phiền toái Hắn sợ thiên môn sẽ vì chuyện này mà không thu nhận hắn. Tốt lắm. Bản thánh muốn ngươi gia nhập thiên môn. Do thám tin tức cho bản thánh. Huyền thuyền thánh tôn lên tiếng. Gia nhập thiên môn để do thám tin tức cho thánh tôn sau. Huyền nút kinh ngạc. Ý là muốn bảo bản thân hắn đi làm gián điệp. Spider-Man à. Thiên môn do mấy tên ma thần tà ác xây dựng. Ý đồ phá hủy thế giới thánh đạo. Nếu ngươi làm tốt tức là đã cứu vớt thế giới thánh đạo. Bản thánh tuyệt đối sẽ không xử tệ với người. Nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, Huyền Thiên Thánh Tôn đảm bảo, Đa Tạ Thánh Tôn đại nhân, đệ tử Huyền Húc nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư tôn. Huyền Húc vội vàng đáp lại nhưng trong lòng lại cời lạnh, "Giò thám cái đầu cha nhà ngươi, chờ sau khi ta tới Thiền môn, ta sẽ báo chuyện này cho Tiên môn biết, Thiên môn mới là người coi trọng ta, còn ngươi chỉ đang lợi dụng ta thôi, tả ác, tả cái tiên sư cụ nhà ngươi. Thiên môn là tông môn vô tư cống hiến phổ độ chúng sinh, giúp chúng sinh thành thánh." Nếu đó mà là ta ác thì ta thà rằng bọn họ còn ác hơn nữa Dừng lại một hồi Huyền Húc nói tiếp Thánh Tôn Để gia nhập thiên môn E là cần tới không ít tài nguyên Nghe bảo là phải dâng lên cho thiên môn Lúc trước đệ tử chỉ muốn tới thiên môn để thỉnh kinh Nhận đạo pháp thần thông và tuyệt học võ đạo mà thôi Người yên tâm Chuyện tài nguyên bản thánh sẽ sai người đưa tới Huyền thiên Thánh Tôn nói Sau khi ngươi vào thiên môn Ngươi phải điều tra kỹ những đệ tử thiên môn chưa thành thánh nhưng mà địa vị lại rất cao. đa tạ thánh tôn đệ tử sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. huyền húc vô cùng cảm kích vội vàng đảm bảo nói chuyện xong thì nhìn ba người còn lại cũng đang mỉm cười hắn không khỏi hỏi thánh tôn của các người cũng chuyển tin cho các người sau. à bọn ta quyết định gia nhập thiên môn ba người cũng không giấu giếm thấp giọng đáp từ nay về sau chúng ta là người một nhà huynh đệ tỷ muội tuy hai mà một sau này mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau. đương nhiên Huyền Húc cười tươi giói nhưng lại âm thầm suốt ruột. Làm thế nào để truyền tin cho thiên môn biết đây? Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu của Huyền Húc. Kiếp nạn đầu tiên người làm rất tốt. Ba kiếp nạn này đều dùng để khảo nghiệm tấm lòng của ngươi Và giáo ý của thiên môn, bổn tọa là Sương. ngươi có chuyện gì cứ việc nói cho Ngô biết. Sương tiền bối, đệ tử có chuyện muốn bẩm báo. Huyền Thuyên Thánh Tôn muốn ta vào thiên môn để làm nội gián, thám thứng tin tức của thiên môn. Còn nói thiên môn là do ma thần tà ác sáng lập nên với đồ hủy diệt thế giới thánh đạo. Huyền húc vội vàng nói thầm trong lòng. Ngô biết rồi. Tiến vào thiên môn cần không ít tài nguyên. Các người cố gắng vào. Sương để lại một câu, rồi liên lạc với chuẩn đề. Chuẩn đề cười đáp. Thiên môn độ người cũng cần người độ. Để bọn họ hóa duyên dọc đường đi. Chỉ khi nắm chảy được người khác độ thì mới biết làm thế nào để độ người. Sương cười lạnh không để ý tới nữa. Mà... Tin tức trong thiên thạch lại xuất hiện, cửa ải thứ hai, hóa duyên tới thiên môn. Muốn độ người trước tiên phải được người độ. Kiếp nạn thứ hai xuất hiện rồi, Huyền Húc nói, cuối cùng cũng tới, lần này chúng ta trực tiếp Huyền hoàn thành để sớm ngày chạy tới thiên môn, Mộng Tuyển nói. Lần này e là không thể hoàn thành nhanh được, Huyền Húc trầm ngâm, Ồ, là kiếp nạn gì mà khó vậy? Càn Dịch và Thần Tiêu nhíu mảy chẳng lẽ là cửa ải thánh tồn đích thân bày ra cho chúng ta? Hóa duyên, huyền húc thở dài Hóa duyên thì có gì khó Không phải chỉ tìm chút tài nguyên thôi sao Ba người bật cười không thèm để tâm Từ chỗ này hóa duyên tới tận thiên môn Lúc mới bắt đầu Phải tốn từ tốn một tí Không thể động thủ ngay được Huyền húc đưa thiên thạch qua Các người tự xem đi Ba người lần lượt nhìn thông tin trên thiên thạch đồng loạt ngây ra Làm vậy có hơi khóa nhẳn quá không Nếu hóa duyên từ đây tới thiên môn Thì phải đi qua biết bao nhiêu tông môn giáo phái phải đắc tội với bao nhiêu thế lực chứ chúng ta tránh những tông môn của thánh tôn chỉ tìm những thế lực không có thánh tôn tọa chấn thôi mộng tuyền suy nghĩ rồi lên tiếng cùng là thế lực của thánh tôn tông môn có mạnh hơn nữa thì cũng nằm ngoài tầm với nếu tư đại tông môn liên thủ uy hiếp để đối phó với mấy thế lực không có thánh tôn thì còn được chứ uy hiếp thế lực có thánh tôn ư thế chẳng phải nói đùa sao hoàn toàn không thể chúng ta nhất định phải gia nhập thiên môn đây cũng là lời dặn của thánh tôn cản dịch trầm giọng nói Ta cũng phải gia nhập Tiểu Hắc yếu ớt nói Giáo chủ của Hắc ám thần giáo Cũng truyền tin cho người sau Bốn người kinh ngạc à, Tiểu Hắc cúi đầu ủ rũ nói Hắc ám thần giáo sẽ không cứu hắn Còn bắt hắn đưa tài nguyên Bắt hắn phải vào thiên môn cho bằng được Vậy thì cố gắng vượt qua khảo nghiệm của thiên môn Gia nhập thiên môn Bốn người nhìn nhau trầm rộng đáp Đây là yêu cầu của Thánh Tôn Bọn họ cũng không dám không nghe Và lại đã muốn tới thiên môn thỉnh kinh Thì sao có thể không qua khảo nghiệm được